Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 3 chương 10 cây gậy của Quốc giáo học viện M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Dù đường tam thập lục hiện tại cả người bẩn thiểu Áo rách nát Cùng bộ dáng trong truyền thuyết có khác biệt rất lớn Nhưng lời nói chanh chua cùng với vẻ bất cần trên thần sắc Để cho Thiên Hải Nha Nhi rất nhanh đã nhận ra thân phận của hắn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi Ban đầu sợ dĩ hắn đi Thiên Đạo Viện tham gia Thanh Đằng Yến Cũng là bởi vì Đường Tam Thập Lục từng nói với cả Kinh Đô Muốn phế hắn Chuyện này kết quả cuối cùng bởi vì Thiên Đạo Viện Sư Trưởng Ước Thuốc Đường Tam Thập Lục không thể tham gia thanh đằng yến Thiên Hải Nha Nhi mượn cớ nổi điên Trực tiếp phế bỏ một cánh tay của hiên viên phá Tiện đã bị lạc lạc trực tiếp đánh cho thành tàn phế Hai người tới hôm nay cũng không chính thức gặp nhau Nhưng chuyện này cũng không trở ngại Thiên Hải Nha Nhi đem trách nhiệm làm cho mình tàn phế quy Đến trên người đường Tam Thập Lục Hắn quan sát đường tam thập lục sắc mặt tái nhật, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, hận không thể nuốt sống hắn. Nhưng hắn không làm gì. Ngược lại, nghe câu nói cuối cùng của đường tam thập luộc, liên tưởng tới tính tình của người này. Trong lòng của hắn sinh ra điềm báo không tốt, dùng thanh âm bén nhọn cướp lời nói ta là nói với Trần Trường Sinh. Không liên quan gì đến ngươi Có can đảm ngươi tới đánh ta à. Thiên Hải Nha Nhi vô lại vô sĩ hiểm ác Dám đối với mọi người bao gồm cả Trần Trường Sinh nói những lời này Nhưng chỉ là không dám nói với Đường Tam Thập Lục Bởi vì hắn biết Đường Tam Thập Lục thật sự có thể mất mặt mà xuất thủ Đường Tam Thập Lục giật mình Có chút không ngờ đến người này phản ứng nhanh như vậy Nghĩ không ra phương pháp tốt Dứt khoát không nói đạo lý nói ta bất kể Dù sao ta muốn đánh với người Nói xong câu đó, hắn nói với trần trường sinh giúp ta đem tay áo cuốn lên Hắn lúc này tay trái bương chén sữa đậu nàn Tay phải cầm lấy một nửa cái bánh quẩy quả thật không có cách nào tự mình đem tay áo cuốn lên cuốn tay áo ai cũng hiểu được là động tác mang ý nghĩa tượng trưng nào đó là tín hiệu nào đó sắp sửa bắt đầu thiên hải nha nhi sắc mặt trắng vệt nói ta sẽ không đánh với ngươi dù sao ta đã tàn phế nếu ngươi không sợ mất thể diện cứ tự mình động thủ đi, Trần trường sinh đang suy tư có nên cuốn tay áo cho đường tam thập lụt lên hay không? Bỗng nhiên nghe được mấy chữ không sợ mất thể diện. Nghĩ thầm cái này tốt lắm. Những thứ này có đáng là gì? Quả chẳng sai. Nghe được mấy chữ không sợ mất thể diện. Đường tam thập lục không những không do dự. Ánh mắt lại sáng lên. Nói thể diện là cái gì? Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn bất an nói ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn khi dễ người tàn tật như ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Mưa vụi bao phủ cả bát hoa hạn Mưa rơi cũng không lớn Thậm chí dần dần nhỏ Ở đầu kia nơi ly cung giáo sĩ cùng Vũ Lâm Quân chịu trách nhiệm trị an Đã có rất nhiều dân chúng kinh đô vây quanh Danh tiếng của thiên hải nha nhi Ở trong kinh đô cực kỳ tồi tệ Nhưng hắn dù sao Cũng là thiếu niên không tới 14 tuổi Hơn nữa đã tàn phế gần một năm Hai chân teo lại như một cái que Nhìn rất đáng thương Nếu có người xuất thủ đối với hắn Chỉ sợ sẽ rước lấy rất nhiều chê trát Nhưng đường Tam Thập Lục có bao giờ quan tâm chê trách hay không chê trách? Hắn nhìn Thiên Hải Nha Nhi mỉm cười nói ngươi có biết ta khi còn bé thích làm việc gì nhất hay không? Thiên Hải Nha Nhi quan sát ánh mắt của hắn, thanh âm khẽ run nói chuyện gì? Đường Tam Thập Lục nói ta thích nhất là cầm cây côn đuổi theo con chó rớt xuống sông không ngừng đánh đập. Thiên Hải Nha Nhi hiểu được ý tứ của hắn, rùm mình một cát, run giọng hô có ai không. Vấn thủy đường ra độc tôn đánh người. Hắn sẽ hạ độc thủ đối với người tàn phế như ta. Đường tam thập lục cũng không nóng nảy. Tùy ý để hắn hô. Đời thanh âm của Thiên Hải Nha Nhi rốt cuộc dừng lại. Mới đối với đám người phía ngoài hẻm nói mọi người xem rõ ràng. Ta cũng không xuất thủ Hắn quả thật không đánh thiên hải nha nhi Ngay cả y phục của thiên hải nha nhi Cũng không đụng một chút nào Lúc nói chuyện Hắn còn cố ý gơ lên sữa đậu nành Cùng bánh quẩy trong hai tay Ý bảo mọi người Mình coi như muốn đánh người Cũng làm không được Sau đó vẽ mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo Một cước hung hăng đạc vào giữa ngực Thiên Hải Nha Nhi Ba nhúc thanh muộn hưởng Thiên Hải Nha Nhi cùng với xe lăng cùng nhau bị đạc đến mặt đất đầy nước mưa Ngã bể đầu chảy máu Đường tam thập lục đạc quá ác Thiếu niên tàn phế như con tôm co rụt thân thể Sắc mặt tái nhật chiếc cực Đau nói cũng không thành lời Quốc giáo học viện trước viện môn phía ngoài bát hoa hạng, một mảnh tĩnh mịch không có ai nói được thành lời. Ai cũng không ngờ tới. Một khắc trước hắn còn mặt mỉm cười, dơ sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Cười ha ha. Một khắc sau, hắn thật sự hướng thiếu niên tàn tật trong xe lăn xuống tay độc ác. Thiên hải gia thị vệ còn có chu tự hoành cũng không ngờ tới cho nên căn bản không còn kịp ngăn cản. hình phong gào thét mà lên, thiên hải gia tùy Tùng thị vệ chạy tới, đem thiên hải nha nhi bảo vệ. chu tự hoành trong tay thanh tán đã sớm đã mất. Tay phải đã cầm chua kiếm. Bộ mặt tức giận quan sát đường tam thập luộc. Tự hồ một khắc sau sẽ xuất kiếm. Đường Tam Thập Lục vẫn không thèm để ý tên cường giả tụ tinh cảnh này Nhìn đám người chung quanh Đem sữa đậu nành cùng bánh quẩy trong tay dưa cao hơn chút ít Nói mọi người xem rõ ràng Ta thật sự không xuất thủ Càng không hạ thủ Ta đạt hắn mà Quả thật như thế Hắn không hạ độc thủ đối với thiên hải nha nhi Hắn hạ chính là hắc cước Chu tự hoàn hét giận dữ một tiếng Kiếm phong rời võ mà lên Kiếm ý đột nhiên tăng mạnh Quanh quẩn ở trước cửa quốc giáo học viện Mục tiêu của đạo kiếm ý cường đại này tự nhiên là đường tam thập luộc Ở thiên thư lăng xem bi ngộ đạo Cần cụ tu hành Cái ảnh giới của đường Tam Thập Lục tăng lên cực nhanh Số tuổi như thế đã tu hành tới Thôn U Thượng Cảnh Nhưng hắn không thể nào là đối thủ của tụ tinh cảnh Nhưng hắn vẫn không nhìn chu Tự Hoàng một cái Tiếp tục hướng viện môn của quốc giáo học viện đi vào Đi vào bách hoa hạn Nhìn thấy chú Tự Hoàng lần đầu tiên Là hắn biết người này rất muốn để thế giới nhìn thấy Như vậy từ đầu tới cuối Hắn chính là không thèm nhìn Đây đương nhiên là nhục nhã Chu Tự Hoàng là giáo sĩ chí trùng điện Là khách khanh của thiên hải gia Còn là giáo tập của tôn tự sở Vô luận thân phận nào Cũng để cho hắn có tư cách ngang ngược kiêu ngạo Người ngang ngược kêu ngạo làm sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như thế Cho nên chỉ sợ lúc này đã biết thân phận của đường tam thập luộc Hắn vẫn phải xuất kiếm Kiếm không thể xuất Chỉ nghe tiếng nỏ lên dây vang dội khắp nơi Mười mấy vũ lâm quân ở phía sau đường tam thập luộc bày trận Trong tay thần nỏ sẵn sàng Tên nọ sắc bén mà mang theo khí tức ba động khủng bố như vậy Một tên phó tướng khuôn mặt lạnh lùng đứng ở phía sau Nắm chui kiếm trong tay Nhìn vào mắt chu tự hoàn Ý tứ cảnh cáo rõ ràng vô cùng Chỉ cần hắn động Như vậy sẽ chết Đường tam thập lục cùng trần trường sinh vào quốc giáo học viện Viện môn động lại Phát ra thanh âm ba một tiếng Tựa như một cái bạc tai vang dội Thiên hải nha nhi bị các thị vệ tù tùng đỡ vịnh sắc mặt tái nhật thống khổ không chịu nổi chu tự hoàng đứng trong mưa sắc mặt tái nhật Nhìn tên phó tướng kia lạnh giọng nói ta muốn biết Tiếc thần tướng biết chuyện này sao Mọi người đều biết Vũ Lâm Quân chịu trách nhiệm an toàn cả kinh đô do đại lục thứ hai thần tướng tiết tỉnh xuyên quản lý Mà tiết thần tướng từ trước đến giờ chung với thánh hậu nương nương Hôm nay Vũ Lâm Quân ở trước cửa quốc giáo học viện thể hiện thái độ Đối với thiên hải gia mang theo định ý rõ ràng Tên phó tướng kia nhìn chú tự hoàng như nhìn kẻ ngốc Nói ngoại công nhà ta chỉ có một cái độc đinh Ta không ngăn cản ngươi Chẳng lẽ ngươi muốn cả nhà ta cũng bị giết chết ư Nói xong câu đó Hắn vứt vứt tay ý bảo bọn thuộc hạ tảng đi Sau đó đi tới gian khách sạn đối diện quốc giáo học viện Tiếp tục uống trà hóng mát Quốc giáo học viện Hiên viên phá cùng Trần Trường Sinh rất nhiệt tình Kéo theo đường Tam Thập Lục đi vào tàn thư lâu Sự nhiệt tình của các ngươi Để cho ta cảm giác không thiết ướng lắm Đường tam thập lục nhìn thần sắc Trên mặt của bọn hắn Cảm giác có chút kỳ quái Trần trường sinh nhìn hắn vẻ mặt vui mừng Hiên viên phá bộ dáng Cũng như chút được gánh nặng Ngươi không biết Những ngày qua tên tiểu quái vật tàn phế kia Ngày ngày ở phía ngoài cửa viện chửi bới thô tụt Chúng ta thật sự có chút nhịn không được rồi Chỉ trông cậy vào ngươi trở lại Trần trường sinh nhìn hắn cảm kiếp nói quả không sai Ngươi vừa về đã đem những chuyện này xử lý rồi Nếu không chúng ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ Đường tam thập lục có chút đắc ý Lại có chút cam tức Nói các ngươi cứ mặc cho người ta đứng trước viện môn mà mắng sao Tiền đồ Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng Nói ta quả thật không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này Hiên viên Pháp ở bên nói thiên hải nha nhi ỷ vào tàn phế mà mắng càng Thể diện cũng không muốn rồi Chúng ta có thể làm sao Chẳng lẽ thật sự đánh hắn một trận Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm chính mình vừa rồi không phải đạt hắn một cước, đạt vô cùng khoái trá vì cái gì không thể chứ? Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói tên kia hiện tại giống như là một đống phân, xử lý thế nào cũng không khỏi ô uế tay của mình, cho nên không thể làm gì khác đành chờ ngư trở về. Đường Tam Thập Lục nói vì sao nhất định phải chờ ta trở về? Ngân trường sinh xoay người đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ Huyên viên phá tương đối đàng hoàng Nói ngươi có tương đối nhiều kinh nghiệm về phương diện này Hơn nữa Chúng ta cũng biết ngươi còn mặt dày hơn cả hắn Đường tam thập lục nghe vậy giật mình Sau đó giận dữ có ý gì Hai ngươi nói rõ ràng cho ta Chuyện này có ý gì Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta cũng chính là một đống phân Hiên viên phá nhất thời tướng họng Không biết nên giải thích thế nào Muốn khuyên mấy câu Phát hiện không biết nên nói như thế nào Trần trường sinh an ủi nói ý của chúng ta là nói Năng lực nói nhăn nói càng cùng với không sợ bẩn của người vừa lúc hợp để đối phó người như thế Đường Tam Thập Lục đem những lời này ở trong lòng một lần nữa tổng hợp lại. Càng thêm tức giận. Nói vậy không phải là gậy khờ phân sao. Nơi nào tốt hơn. Dĩ nhiên sẽ không tức giận thực sự. Chẳng qua là trêu gẹo. Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá đúng là đang đợi đường Tam Thập Lục trở về. Bởi vì bọn họ hai người cũng không giỏi miệng lưỡi. Lại càng không giỏi suy nghĩ mưu kế Lạc lạc tự nhiên có năng lực như thế Nhưng thân phận của nàng quá mức nhạy cảm Cho nên muốn muốn giải quyết vấn đề quốc giáo học viện gặp phải Vẫn là chỉ có thể trông cậy vào đường tam thập lục Trên thực tế có rất ít người chú ý Quốc giáo học viện rất nhiều vấn đề trước kia Chính là đường tam thập luộc giải quyết Nghe Trần Trường Sinh đem quốc giáo Tân Quy nói một lần Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút Sau đó đem bánh quẩy trong tay nhúng ngập trong sữa đậu nành Nói dìm chết chúng nó Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá không hiểu dìm chết là có ý gì Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif